Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 322 uy lực kinh người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Sau khi sắc mặt thoáng đổi lúc xanh lúc trắng, lôi hồng nhúng chân. Toàn thân hóa thành một giải sáng màu hồng, phá không bỏ chạy, hắn. Không phải là kẻ ngu thiếu niên này, không phải là tu sĩ sơ kỳ bình. Thường, tuy lúc này, hắn chưa nhìn thấu được thần thông của lâm hiên. Nông sâu như thế nào, song uy lực kinh người của những pháp bảo đó đắt, để lại ấn tượng sâu sắc trong hắn. Thượng cổ thú phù phong ấm áp giao kia chính là trấn môn chi bảo của Hải Long môn, chỉ với vật ấy, Lịch Đại tổ sư có thể tranh đấu với Ngưng Đan hậu kỳ, thậm chí là đại viên mãn tu sĩ mà không rơi vào thế. Hạ Phong, nhưng thiếu niên này chỉ với hai kiện cổ bảo có thần thông, kinh người, đã dễ dàng diệt sát giao hồn. Sao hắn có thể không kinh? Hãi được chứ? Các thế hệ. Mặc sầu nhìn bộ dáng đối phương. Vẫn không có dấu hiệu hồi phục. Nguyên khí. Nhưng chắc chắn bản thân không thể đối phó được. Ở lại chỗ. Này chẳng có lợi ích gì. Một khi không cẩn thận cái mạng nhỏ lúc nào. Cũng có thể mất như chơi. Nên lôi hồng liền lựa chọn chạy trốn. Nhưng Lâm Hiên làm sao có thể bỏ qua cho hắn được. Một khi đã treo vào. Mình... Thì chỉ có cái chết mới có thể khiến hắn tỉnh ngộ Hơn nữa, Lâm Hiên cũng không muốn hành tung của mình bị bại lộ Dạ, Nô Ti biết Tiểu âm hồn nhẹ nhẹ gật đầu Rồi hóa thành một luồng Sáng trắng bay vào ốm tay áo của chủ nhân Lâm Hiên quanh người khói Đen nổi lên cuồn cuộn Cả người chìm vào giữa làn khói đen như mực Rồi phá không mà đi Độn thuật của lôi hồng có chút thần diệu, nên trong chốc lát đã bay ra. Xa hơn 10 dặm, thấy lâm hiên không đuổi theo, hắn liền thở phào nhẹ. Nhóm bóng một tiếng nói lạnh như băng truyền vào tai hắn đảo hếu cớ. Sao lại vội vàng đi như thế, hậu lễ hãy còn ở phía sau tại hạ vẫn Chưa tiếp đãi ngươi thật tốt. Giải sáng màu hồng thoáng ngừng lại, lôi hồng quay đầu lại nhìn về phía. Chân trời kẻ này phản ứng nhanh vô cùng, đã biết chạy cũng khó thoát. Thế thì chi bằng ở lại mà liều mạng trên khuôn mặt hắn lộ ra vẻ tàn, độc. Phía chân trời xuất hiện một đám mây đen, ban đầu ở phía xa xa, nhưng... Trong khoang khắc đã di chuyển lại gần trong mắt, khói đen mù mịt được. Thu lại cả người lâm hiên dần lộ ra. Trong ánh mắt lôi hồng tràn ngập sự kinh ngạc, đối phương là kẻ tu ma. Sao? Rõ ràng... Vừa rồi thiếu niên này sử dụng là pháp thuật đạo ra. Lôi. Hồng trong lòng tràn đầy nghi hoặc thâm tâm lại càng thêm nghiêng kỷ. Các hạ muốn đổi tận giết tuyệt ta sao? Nhiều lời vô ích. Lâm Hiên cũng không muốn đôi co nhiều lời với. Hắn. Tay phải nhẹ vỗ lên túi chứ vật. Một hắc sắc tiểu phiên liền bay. Ra. Đây là thú hồn phiên mà Lâm Hiên thiên tân vạn khổ. Hao phí 5 năm. Mới tế luyện ra được. Lâm Hiên vẫn chưa bao giờ dùng để đấu với ai. Lúc này là thời điểm tốt để xem thử pháp bảo này uy lực ra sao. Việc đó thật sự không tốt lành gì. Lôi hồng trong mắt lộ ra một tia. Quán độc, Lấy đoạn đao pháp bảo kia ra. Khuôn mặt tràn đầy sự cảnh. Rác. Tựa như không nhìn thấy. Lâm Hiên tiếp tục truyền pháp lực từ tay vào. Trong ma phiên. Rồi nhẹ nhàng vẫy. Khói đen như mực từ trong cuồn cuộn. Chào ra, mang theo đó là tiếng gào rú thê lương trong màng khói đen kia, từng, con từng con yêu thú đi ra, tướng mạo của chúng cực kỳ cổ quái, có con đầu chim ung mình sư tử, có, con người to lớn cực kỳ, có con lại là ba đầu sáu tay, đây là, mấy đầu lôi hồng còn giữ được chút bình tĩnh, nhưng hắn, nhanh chóng tỏ ra cực kỳ hoảng sợ, yêu thú tinh hồn sao lại nhiều đến. Thế, phải hơn mấy trăm con mà trong đó không hề thiếu tam gia yêu thú các hạ cảm thấy thú hồn phiên của ta tư vị ra sao lôi hồng sợ đến mức hồn bay lên mây đã hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu Nếu sớm biết sẽ như thế này thì đã không giải mà chọc vào tên sát tinh này nhưng lúc này có nói gì chăng nữa cũng đã muộn màng hắn Đành cắn răng thân hóa thành một dải sáng màu hồng, muốn phụ thân vào. Pháp bảo phi đao kia hòng phá không mà trốn đi. Kiềm lưu ký cùng. Thần thức lâm hiên vừa động, mấy trăm thú hồn kia lập tức gầm rú đủ. Loại quang mang quang cầu sạc sỡ từ trong miệng chúng bắn ra. Rồi, hội tụ thành một cột sáng bảy màu vô cùng rực rỡ, nhanh chóng đuổi. Theo sao? Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, lôi hồng muốn tránh cũng không được. Chưa? Kịp kêu lên tiếng nào đã tan thành cho bụi. Thần sắc Lâm Hiên vui mừng, vấy tay thu tối chứ vật của hắn lại, không. Hề nhìn qua, liền móc ở một bên hông. Sau đó, Lâm Hiên cúi đầu nhìn chăm chú vào thú hồn phiên trong tay. Thật sự mà nói, uy lực của bảo vật này còn lớn hơn nhiều so với tưởng. Tượng của hắn, lần đầu sử dụng đã khiến Lâm Hiên rất kinh ngạc. Dù lôi hồng mất hết tinh thần chiến đầu nhưng có thể dựa vào nó mà lại giết gọn một vị cao thủ ngưng đan trung kỳ khiến cho Lâm Hiên cực. Kỳ hài lòng quả là không uổng phí nhiều công sức thời gian để luyện. Chế nó có thể triệu hồi thú hồn để diệt địch là một trong những thần thông của bảo vật này càng khiến Lâm Hiên vui mừng hơn nữa chính là nó. Không giống như thú phù hồn phách yêu thú bên trong bảo vật mỗi lần. Sử dụng thì năng lượng sẽ giảm đi Nhưng khi trở về ma phiên thì có Thể hồi phục lại được Nói cách khác là có thể sử dụng hoài không Hết Đây có lẽ là một điều hết sức may mắn Lâm Hiên càng tin tưởng khi số Lượng yêu thú tinh hồn phong ấm trong thú hồn phiên đạt đến một mức độ Nào đó thì về quy lực chắc chắn sẽ hơn xa vạn hồn phiên song nghiêm túc mà nói bảo vật này cũng giống như một sơn trải bản. Mà thôi. Thời gian trôi qua, lúc này đã gần đến chính ngọ Lâm Hiên tất nhiên. Không thể chậm trễ hơn được nữa. Liền hóa thân thành một đảo kinh hồng. Bay về phía xa xa. Khi hoàng hôn dần buông, Lâm Hiên liền chọn một hoang sơn làm nơi đáp. Xuống, nơi này không hề có dấu tích con người có lẽ sẽ không có kẻ. Nào xung quanh quấy phá một lần nữa hắn xem xét lại tình trạng của Nguyệt Nhi tuy khí sắc không được tốt lắm nhưng cũng không có dấu hiệu chuyển biến xấu đi lấy trận bàn trận kỳ ra Lâm Hiên liền bố trí cực âm ác linh trận xuống sau đó Lâm Hiên lấy cẩu ngọc ra đặt trong lòng bàn tay mà quan sát tinh hồn của thượng cổ ác giao kia chẳng phải tính toán gì thêm tất nhiên là phải luyện hóa vào trong ma phiên giao loại vốn là thiên địa linh tộc So với những thú hồn kia thì cấp Bập cao hơn nhiều Ma phiên được bồi dưỡng như thế thì quy lực chắc Chắn sẽ tăng lên không ít Tuy nhiên lợi ích thu được càng nhiều Thì thời khắc luyện chế lại Càng khó khăn Nếu như ở một thời điểm khác Lâm Hiên có lẽ sẽ suy đi Tính lại Nhưng lần này đi đến âm hồn tốc Mục tiêu của hắn là quái vật cấp bập Thủ vương Thủ vương dù là kẻ yếu nhất Cũng có thế sánh với tu sĩ ngưng đan hậu. Kỳ thậm chí còn nhìn hơn chút đỉnh không hề dưới đại viên mãn cao. Thổ. Nhìn lại lúc Lâm Hiên vừa cười nói vừa ra tay diệt sát lôi hồng căn. Bản là vì người này tu luyện công pháp bình thường đến cực hạn. Lại. Không có thần thông gì đặc thù. Hơn nữa. Trung kỳ và hậu kỳ tu sĩ là. Sự khác nhau một trời một vực. Lâm Hiên không hề dám chắc mình sẽ nắm. Chắc mười phần thành công. Nếu như không có dao long hồn phách thì mọi chuyện vẫn như cũ, nhưng một khi vận may đến với mình thì phải lập tức tận dụng. Nên Lâm Hiên tất nhiên sẽ phong ấm nó vào thú hồn phiên. Đến lúc này, Lâm Hiên không hề do dự hướng cẩu ngọc điểm một chỉ. Một, luồng hào quang rực rỡ bay lên giữa không trung một con dao long tử trong vùng vẫy bay ra ngoài. Nó so với khi mới xuất hiện thì đã thu nhỏ lại chỉ còn một phần ba Thần tình suy nhược Vừa thấy Lâm Hiên Thì trong mắt nó ánh lên một Tia sợ hãi Cúi xuống gầm lên tiếng tựa như muốn phi độn chạy trốn ra Ngoài Lâm Hiên khẽ nhích miệng thú hồn phiên đã sớm được lấy ra Hai tay Chấp vào nhau Vô số hắc khí đan xen với nhau xuyên qua không gian Hóa thành cái lưới lớn chụp lên đầu áp dao Thảo luận về bách luyện. Thành tiên trong đất kiềm tên gọi khác của tỉnh Quế Châu Chai na. Vốn không có lửa có người thích đa sự dùng thuyền chở một con lửa vào. Đất kiềm. Sau khi chở đến nơi lại thấy chẳng có tác dụng gì liền bỏ. Mặt nó dưới chân núi. Lão hổ nhìn thấy nó chưa gặp lửa bao giờ nha. Là động vật to lớn như vậy nên tưởng nó rất thần kỳ. Lão hổ bèn nấp. Trong rừng lén quan sát nó. Sau đó lão hổ từ từ tiếp cận nó vô cùng cẩn thận. Một ngày còn lửa kêu dài một tiếng, lão hổ cho rằng nó sắp cắn mình, sợ quá bỏ chạy thật xa. Nhưng khi lão hổ thường xuyên quay, lại quan sát nó lại cảm thấy con lửa không có bản lĩnh đặc thù gì, dần. Dần quen với tiếng kêu của nó. Từ đó lão hổ lại lượn lờ phía trước, phía sau nhưng thủy trung không dám cùng con lửa đánh nhau. Dần dần Lão hổ cũng đến gần con lừa Thái độ cũng tùy tiện hơn đi sát vào Huyết người khiêu khích nó Con lừa phi thường phấn nộ Dùng chân đá Lão hổ Lão hổ vì việc này mà vui mừng Thầm nghĩ bản lính con này Con lừa cũng chỉ có vậy mà thôi Thế là lão hổ nhảy phúc tới gầm Lên cắn đứt hỏng con lừa rồi ăn thịt Về sau người ta đem chuyện con Lừa ở đất kiềm bị lão hổ thịt biến thành câu kiềm lưu ký cùng chỉ. Người chỉ có chút ít bản lĩnh đã khoe khoang, khoang đồng thời cũng muốn nói. Phải dũng cảm trước lấy thời cơ, không để kẻ địch dò dẫm Vật vã mãi. Mới hiểu. Đan Anh tiêu kiếm cái này em đọc qua điển tích rồi mà. Không biết cũng từ trong tiếng Hán cứ nghĩ là chiêu cối của tên lừa. Đen. Sơn trải bản là từ miêu tả tính chất của ngành sản xuất hàng hóa ở Tây Quy. Đó là bắt trước làm nhái, tốc độ cao và tính bình dân. Nhắc đến hàng Tây Quy thì chắc dân Việt Nam chúng ta cô xa là gì với tính chất của nó đẹp vì đi bắt trước, rẻ thể hiện tính bình dân và lởm tốc Độ lấn áp chất lượng. Sơn trải bản là câu chỉ hàng nhái của người Tây Quy. Nhìn rộng ra thì nó thể hiện một khía cạnh nào đó của xã hội và văn hóa Trung Quốc ngày nay.